Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 263 Vốn nên như vậy Hai Ta Ta đi Một giọng nói chợt vang lên Chúng đệ tử lập tức cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng Lại là qua ngạo Cánh tay dơ cao Vẽ mặt kích động Ai Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu Thấp giọng quát Ê e bỏ tay xuống Trong lòng của hắn minh bạch Dựa vào con trâu quan ngạo trọng thương chưa lành này, đoán chừng vừa xông ra ngoài, liền không sống qua nổi thời gian uống cạn chung trà. Người gánh vác trách nhiệm này, không chỉ có quyết tâm là được, mà còn phải có đầy đủ bản lĩnh. Ác vơ ngoại trừ tên ngốc quan ngạo này ra, lại có ai thật sự dám ra ngoài đối mặt với ma phong đang tàn phá bừa bãi cùng ma vật ở khắp mặt đất chứ? Ha ha, tất cả mọi người đều muốn sống, vậy mà lại không có ai nguyện ý ra ngoài mạo hiểm thay vì tình nguyện chịu chết trong này sao? Đúng lúc này, đệ tử chân truyền ngự thần phong tử lâm lãng lạnh lùng mở miệng, nếu đã không có ai lên tiếng, vậy liền coi như ta là người thứ nhất. Đám đệ tử còn lại đều thầm kinh hãi, ánh mắt phức tạp nhìn tử lâm lãng. Không nghĩ tới, một đệ tử chân truyền thân phận tôn quý như hắn, lại là người đầu tiên đứng ra, chủ động gánh vác phần trách nhiệm này. Ác vơ tim y hài, lời ấy không sai, bình thường chúng ta nhận được tài nguyên nhiều nhất, được tiên môn chiếu cố nhất. Lúc này dĩ nhiên là càng phải gánh vác trách nhiệm nặng hơn. Mạnh hoàng chân thấp giọng mở miệng, khẽ cười khổ, nhưng thần sắc vẫn coi như bình tĩnh. Ở chuyến cầu viện này, tính ta một người. Vậy liền đi thôi, mấy người chúng ta ra ngoài, dù sao khả năng sống sót so với các sư đệ sư muội khác lớn hơn một chút. Vua tình thân là đệ tử chân truyền của tử Vân Phong, lúc này cNJ bước ra biểu lộ thái độ. Quả ớt nhỏ nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, kiên định nói. Ê ta. Xong lúc này Phương Nguyên lập tức ngắt lời nàng, bình tĩnh nói, ở ngươi lưu lại đi, giúp ta trong trường sư đệ sư muội tiểu trúc phong, trong số đệ tử thần tiêu phong cùng tiểu trúc phong, nếu nói ai là người thích hợp nhất xông ra ngoài nhất, thì hẳn phải là đại đệ tử chân truyền ta đây mới đúng. Quả ớt nhỏ nao nao, sau đó cãi giận nói, ở ngươi nhỏ tuổi, ngươi lưu lại. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cười nói, Ơ nếu không thì đánh cờ quyết định Quả ớt nhỏ dở khóc dở cười, nói: "Ở ngươi coi ta là đồ đần sao? Bằng không thì đấu kiếm quyết định cũng được, ngươi nhất định phải đồng ý." Phương Nguyên đứng lên, đồng thời thấp giọng nói ra: "Thực lực của ta bây giờ đã vượt qua ngươi." Quả ớt nhỏ nghe vậy ngẩn người, sau đó liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trong thấy Tiểu Trúc Phong có thời gian tu hành ngắn nhất, bị công nhận là thực lực yếu nhất cũng đứng lên xung phong, ánh mắt chúng đệ tử đều trở nên có chút ngưng trọng. Tử vân phong vu tình cười khổ một tiếng, nói, Ê Phương Nguyên sư đệ, ngươi lưu lại đi, ngươi là đại đệ tử chân truyền, bàn về địa vị, còn cao hơn chúng ta một bậc, càng mấu chốt hơn chính là, tu vi của ngươi dù sao vẫn còn thấp, tuổi tác cNJ còn nhỏ, lúc này không thể để ngươi đi mạo hiểm. Ta cũng không phải là cậy mạnh, kỳ thực nguyên do chính là ta cảm thấy khả năng sống sót của bản thân có lẽ cao hơn một chút. Phương Nguyên hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, kỳ hiện tại không phải là thời điểm xính miệng lưỡi Hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng, cho nên chuyến này đương nhiên ta phải đi. Ngược lại, Vu sư tỉ, mạnh sư huynh, tử lâm sư huynh, trong ba người các ngươi ít nhất phải lưu lại hai người. Phe này xông ra ngoài, cố nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng lưu lại CNG không nhẹ nhõm gì, còn phải đối phó với ma vật tiến công. Nói rồi, hắn liền nhìn thoáng qua phía ngoài, thở dài, để cho nên, tóm lại vẫn cần phải có người lưu lại chủ trì đại cục. Hắn nói ra lời này khiến mấy vị chân truyền khác đều cảm thấy nôn nao trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía phương nguyên cũng nhiều hơn mấy phần tán đồng cùng tôn trọng mà trước đây không có star thích lời hắn nói, rất có đạo lý nha. Lúc này, vị nữ đệ tử họ lạc của tử vân phong kia CNG thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ vai vô tình, nói, Vị vô tình sư tỷ, ngươi lưu lại đi, ta thay ngươi xông pha chuyến này, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện trước, trả lại hồ lô rượu cho ta. Vu tình nao nao, kẻ phi linh sư muội. Ngươi. Vị nữ đệ tử họ lạc cười hì hì một tiếng, nói, kỳ kỳ thật ngươi cũng biết, nếu ta ra ngoài, so với ngươi còn nắm chắc hơn đúng không? Vu tình cười khổ một tiếng, đối với lời này vậy mà không hề phản bác. Mặc dù có mấy vị chân truyền đều đứng dậy, nhưng những người này ra ngoài cầu viện, khả năng thành công vẫn là rất nhỏ, mặc dù bọn hắn đều tách ra, nhưng nếu như càng có nhiều người tham gia hơn nữa, thì dĩ nhiên sẽ càng dễ dàng có người thành công xông ra ngoài hơn đây kỳ thực cùng đặt cược lớn nhỏ trong sòng bạc cNJ không có gì khác nhau. Người đặt cược không biết sẽ thắng cửa nào, cho nên chỉ có thể cực nhiều cửa một chút. Mặc dù những này xông ra bên ngoài có khả năng đều cử tử nhất sinh, nhưng chỉ cần một người trong bọn họ thành công, thì Thanh Dương Tông Liền có hy vọng rồi. Chúng đệ tử vốn là một mảnh trầm mặt, nhưng thấy chư vị chân truyền đều đứng ra, hào khí trong lòng cũng lập tức dâng lên, sau một phen do dự, rất nhanh liền có người gạt bỏ do dự trong lòng, làm ra quyết định, một, Đệ tử trẻ tuổi mặt bạch bào long ngâm phong đứng dậy, trầm giọng quát, kỳ ở lại cũng chết, ra ngoài cũng chết, nhưng đi ra còn có một phần hy vọng, vương tranh ta nguyện ý ra ngoài thử một lần. Thấy hắn đứng dậy, ánh mắt chúng đệ tử người tỏ ra khâm phục, người thầm thở dài. Ngự thần phong, mặt diệt hàng nguyện ý thử một lần. Lại có một người đứng dậy, một thân xích bào, dáng người thon dài, hai tay chấp sau lưng. Tử vân phong, trương thiếu bằng. Nguyện vì chúng đồng môn dành một chút hy vọng sống. Đỗ lâm ba nguyện sung phong một chuyến, nếu ta chết ở bên ngoài, chúng đồng môn chớ quên chôn quần áo và di vật, lập một nấm mộ cho ta. Phương Nguyên lúc này quay người, nhìn những gương mặt với thần thái khác nhau kia, trong lòng thầm thở dài. Có lẽ, đây mới là dáng vẻ mà tiên môn nên có chăng? Các bạn đang nghe truyện trên website www.gốcda.net